Chứ mày nằm trên đó hoặc nào ngấn cao lên tới Công nhận mày hơi bị trâu bò thiệt Nóng muốn điên người Vẫn nằm thuốc trên ấy mà ngủ Mày tính lập kỷ lục thế giới Về sự chịu nóng hả Duy Thanh Duy rên rỉ Tao là người như mày Chứ đâu phải cây cỏ gỗ đá Tao nằm dưới đó Liệu ngủ yên với mày không Còn gái gì mà nết ngủ xấu như quỷ Toàn đạp vào người khác Còn gác cả thân hình tròn quay lên tao nữa Tao hả? Thà chịu nóng còn hơn có ngày chết ngạt Hoàng Mai siêu giọng Tao đâu muốn như thế Tại ông trời sanh tao ra Đã cho tao cái thật xấu đó rồi Tao muốn sửa Nhưng khó quá Cứ thế này Tao e rằng Thanh Duy chết mì Sao không nói tiếp? Mày e rằng chuyện gì? Hoàng Mai thở dài Ừ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 Cô Tàu bị sốt, phải nằm viện. Người ấy tới chăm sóc cô Tàu và phát hiện ra cô tao lúc ngủ rất xấu tính. Bất kỳ cái gì vướng bồ tay chân đều bị cô tao đạp bay xuống đất. Đã vậy cô tao còn... Thanh Duy kêu lên. Cô mày còn gì nữa? Hoàng Mai chép miệng. Còn tật ngáy ngủ. Thanh Duy buộc miệng. Trời đất!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 Chứ mẹ tao lần đầu đi Sài Gòn Bà sẽ lúng túng lắm Mấy ông xe ôm ở bến xe Thì lúc nào cũng bu tới chèo kéo Lờ mờ Có vài đồng bạc cũng mất tiêu luôn Vừa mang vớt vào chân Duy vừa than Nắng kinh khủng Ở Sài Gòn ba năm rồi Vậy mà tao vẫn không xa quen được Hoàng Mai cười cười Người phải than là tao kìa Ngoài quê tao hả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 Cháu không phải sợ cậu ta Cháu đau thì phải đến bệnh viện Phải chụp phim cho đảm bảo Con gái thế kìa Lỡ có chuyện gì là khổ đó Dạ cháu cảm ơn mọi người Cháu không chết Hay gãy tay chân là may lắm rồi Cháu chỉ lò chiếc xe của cháu Không biết có sao không nữa Người phụ nữ chắc lưỡi Ôi con nhỏ này Nói năng ngộ ghê Này cậu kia Cô ấy đã nói thế Cậu nên coi xe của cổ hư thì đền cho người ta Có đền cả cái xe cũng còn hơn nuôi người ta bị tai nạn đó Dạ, tôi biết rồi ạ Nhìn chiếc quê alpha của Duy đèn xin nhanh bị tan Cổ xe quẹo cong, hắn từ tốn Xe chị không đi được nữa Để tôi đem đến tiệm sửa lại cho chị Thanh Duy kêu lên Thế thì chết tôi Hắn ngơ ngác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 Trời đất ơi, tao nói rồi, trời nắng hoa mắt, chở mẹ phải cẩn thận chứ. Rồi bác có sao không bác? Bà Cúc cười nhẹ. Bác không sao, tại... may thở ra. Mây ghê, bác không sao là tốt rồi. Còn mày thì sao? Thanh Duy nhăn mặt. Khủy tây và đầu gối tao trầy, cũng đau. Đưa tao coi nào.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 cháu có nghe duy kể về tài làm bánh của bác nhưng đường xa xa xôi bác làm chi cho cực bà cúc cười hiền hồi ở nhà duy nó thích món bánh này lắm hai năm không về là hai năm nó thèm bánh bác làm sao không làm bánh đem vô cho nó ăn chứ hai đứa lấy ra ăn luôn đi hoàng mai nhỏ nhẹ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 Bằng bánh mì thịt heo quay Hơi khô một chút Nhưng Thanh Duy đã mau chóng Làm cho mỗi người một ly trà đá Vừa ăn vừa uống Mới không bị mắc ngạn Hoàng Mai chợt kêu lên Quên nữa Chiếc xe của mày bao giờ lấy Lỡ anh ta xù mày thì sao Thì phải chấp nhận Đau thương chứ sao Hoàng Mai ngẩn ngờ Nói kiểu gì hề cả làng vậy bạn Chiếc xe của mày mười mấy triệu chứ bộ Mày nhớ gửi xe ở đâu chứ Tất nhiên Ý mày muốn ngày mai tự mình tới lấy hả Hoàng Mai chép miệng Như thế chả chắc ăn hơn sao Mất mấy trăm Vẫn hơn là mất luôn chiếc xe Thanh Duy chậm rãi Tao sợ người ta không cho mình lấy Vì người sửa xe là anh ta Mày nói cũng đúng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 Con đưa mẹ đi chơi Thứ hai mới khám bệnh được Ba Cúc chép miệng Con đi bằng gì? Dạ con đi xe buýt Mẹ đừng lo Con lớn rồi Không còn là con nhóc ngợ nghệch lần đầu vô Sài Gòn nữa Không ai ăn hiếp con được đâu Ba Cúc gật đầu Con đi đường cẩn thận Dạ con chào mẹ Tao đi ngang mai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 Tôi phải lên coi bà anh thế nào Dứt câu Duy nhanh chóng vô nhà Cô còn nhiều công việc phải làm Không rảnh để hầu chuyện cậu chủ nhỏ Bà Vĩnh Tường nằm trên giường coi tivi Duy đẩy cửa bước vào Thưa bà, cháu mới tới Bà Vĩnh Tường gật đầu Bà mới nhắc cháu xong Cháu có thấy cái thằng thanh niên nào dưới nhà không?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 Thì tôi sẽ đưa cô về Thanh Duy chưa kịp từ chối Ngân đã rêu to Cảm ơn anh hai nghe Anh hai chở chị Duy về là đúng nhất Để chị Duy đi bộ Dọc đường xảy ra chuyện Người bị khổ trước tiên là bà nội đó Anh hai Thanh Duy cuốn lên Không được đâu Hoàng Ngân xụ xị Chị đừng khách sao thế Nếu không muốn anh hai đưa chị về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 Anh vẫn nhớ Em ngồi đây Tóc Mà mùa thu Dài lòng Ở chung Linh hồn anh Vội va Vẽ chân dung, Bày vội va Vào trong hồn. Chợt đến, chợt đi Anh vẫn nhớ Chơi chất mưa Chợt nắng Chẳng vì đâu. Nhưng sao đi Mà không bảo Gì nhắm Để anh buồn I you.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 dậy nó vài đường đi đại ca mày dạy nó vài đấm cảnh cáo cho tao di la lên mấy người không được đánh người tôi la lên đó di chưa nói hết câu đã nghe một tiếng hự đau đớn rồi một tên bị phúc đá văng ra ba tên còn lại nhào vô phúc chỉ mất vài phút đã đánh cả bốn tên phải bò lê bò lết quay sang di anh nói di lên xe tôi trở về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 Chủ yếu là chăm sóc bà Nhưng anh biết đó Người già đau ốm Thường rất khó chịu à, Tới đầu hẻm rồi Anh cho Duy xuống đây Phúc do dự Hay để tôi chở Duy vào đến phòng trọ luôn Được rồi Anh Phúc à, Duy tự vô nhà một mình Duy quen rồi Cảm ơn anh đã chở Duy về hoàng Phúc chết miệng Vậy Duy về nghe Trưa mai nhớ đợi tôi ở đây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 Cô đưa tay lên chặn ngực thở phì. Mày thiệt tình à, làm tao muốn đứng tim. Mày ra đây mua gì giờ này? Hoàng Mai rùng vai. Tao sốt ruột, nên chạy xe tính qua rước mày. Ai về à, anh ta là ai vậy? Thanh Duy công mồi. Thấy người ta, mày bị hớp hồn rồi hay sao? Đẹp trai, chạy xe xịn.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 Tao nghi quá Lại nghi ngờ Mày làm ơn bỏ cái thật đó được không Hoàng Mai vẫn nói Tao nghi chuyện này do ông trời sắp đặt đó Duy Làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy Mày làm cho nhà đó hai năm nay Mày chưa gặp anh ta lần nào hả Thanh Duy gật đầu Nghe kể về anh ta thì rất nhiều Nhưng gặp thì chưa Lý do mà gia đình bác Hữu Huyền Về Hà Nội ăn Tết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 Hai bác ấy có anh Phúc là con trai Và bé Ngân là con gái Nên họ rất quý con Hoàng Mai chắc lưỡi Thì ra vậy Anh ta ra trường chưa Mới lấy bằng thủ khoa của Đại học Y Hà Nội Chuyên khoa phẫu thuật tiêm thận đó Hoàng Mai tủm tiệm Vậy thì quá xứng còn gì Mày nói kiểu lấp lẫn ấy Tao khó hiểu quá Mai ơi Ý tao lạ là... Mày học chuyên khoa tim mạch Giờ gặp ông bác sĩ phẫu thuật tim Như vậy chả phải ông trời xe duyên cho mày à Thanh Duy hét nhỏ Nói lung tung gì đâu không Dứt câu Duy đẩy cửa vào phòng Bà Cúc hỏi Con về rồi hả Gặp Hoàng Mai không Dạ con gặp nó đầu hẻm Mẹ mệt sao không ngủ cho khỏe Bà Cúc cười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 coi như con đang tập sự vậy mà. Bà Cúc vẫn nói, mẹ nghe nói học y bài vỡ nhiều, con đi làm thế vẫn lấy được học bổng, chắc đêm con ngủ ít lắm hả Duy? Thanh Nhi mỉm cười, 12 giờ con đi ngủ, 6 giờ dậy cũng ngủ được 6 tiếng, trưa về con tranh thủ ngủ 1 tiếng, tuổi trẻ bọn con ngủ ngày 7 tiếng, Mẹ còn than con ít ngủ sao? Ba Cúc thở dài. Năm sau, ba mẹ sẽ cố gắng lo tiền để con ăn học thôi gì. Thanh Duy cười hiền. Mẹ ơi, con hứa năm cuối sẽ không đi làm thêm. Dồn tất cả vào việc học. Mẹ chịu chứ nào? Mẹ còn biết nói gì hơn chứ? Bây giờ con vô nghĩ đi con. Thanh Duy nằm ôm mẹ...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 Đình Giang Lập tức chiếc xe được thắng lại thật gắt Cô gái ngồi phía sau Ôm cứng eo Giang cần nhằn Anh chạy kiểu gì thế Em chưa thích đi thăm ông bà tối tiên đâu Giang như không nghe lời cô gái Anh dừng xe lại song song với xe Phúc Thằng Khỉ Mày về hồi nào Sao không alo cho tao Hoàng Phúc cười nhẹ Tao muốn dành bất ngờ cho mày mà Hôm nay mày không đi làm à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 Anh hỏi chuyện nghe tức cười ghê nơi Đời tôi còn dài Tương lai sáng sủa Tôi đâu muốn chết lúc này Hoàng Phúc nói Miệng cô khá nành nọc đó Bà nội tôi khen cô hiền Nhưng tôi thì nhận xét khác Thanh Duy chua chua Thì đi với bụng mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Chuyện thường tình cả thôi Phúc kêu lên Cô ví tôi với ma sao Tôi không dám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 Trước cái tên ngồ ngộ được đặt cho tiệm sửa xe Hoàng Phúc tò mò Cô cười gì vậy? Duy hạ giọng Tên tiệm sửa xe nghe giống tên một quán cà phê ghê nơi Hoàng Phúc cười phụ hòa Cô nói cũng phải Nhưng tôi nghĩ đó là tên của chủ quán Như cô vậy, tên y như con trai Thanh Duy công môi cãi Chả ai tên thế cả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 Tôi lấy chiếc xe quê Alpha gửi sữa chiều qua Anh thợ ngừng tay nhìn lên Anh là người sửa xe à? Đúng vậy, xe tôi đã sửa xong chưa? Anh thợ không trả lời mà cất giọng gọi Anh mưa ơi, có khách kiếm Lập tức một người đàn ông trạc 40 tuổi bước ra Nhìn người đàn ông dong giỏng cao, da ngầm ngầm Duy khẽ cười tủm tiểm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 Bà Hữu tươi cười nhìn con trai Con không ăn cơm tối Phải có hẹn với bạn rồi không Là ai vậy bác sĩ Phúc Hoàng Phúc cười Mẹ ghẹo con hoài Tối nay con tới dự sinh nhật Bảo Hân mẹ à Bà Hữu hơi cao mày Con vừa về tới đã đến thăm con bé đó rồi sao Hoàng Phúc từ tốn Mẹ không vui khi con tới thăm Bảo Hân hả mẹ Chả phải chính ba mẹ đã nhắc nhở con quan tâm Bảo Hân hơn sau tai nạn của ba mẹ Hân và của Hân kia mà. Ba hú nhẹ giọng. Mẹ vẫn luôn thương mến Bảo Hân như ngày nào. Chính mẹ vẫn mong con bảo bọc cuộc đời nó, bù đắp cho con bé những đau đớn mà nó đã gánh chịu. Chỉ vì hồi này mẹ thấy cậu Giang luôn bên cạnh Bảo Hân. Con và Giang là bạn thân, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Bảo Hân kém may mắn Nó rất cần sự chở che lo lắng cho nó Con người giàu giàu có cỡ nào Nhưng nếu bị mất đi một phần cơ thể Cũng mãi là kẻ thật nguyên tội nghiệp Mẹ không muốn con và Giang Vì Bảo Hân mà xích mẻ tình bạn Con hiểu ý mẹ không? Hoan phúc khẽ cười Mẹ không cần phải lo lắng nhiều Con và cả Bảo Hân lẫn Giang đều đủ lớn Để biết mình cần gì và phải làm gì Con hứa không làm tổn thương Bảo Hân Sinh nhật của Hân mấy năm nay Con chỉ gửi quà tặng mà không về được Tối nay con muốn Bảo Hân thật vui vẻ mẹ à Ba hứa ngập ngừng Hay là con rủ thêm Hoàng Ngân đi cho vui Mẹ à Con nghĩ nhỏ Ngân đã qua nhà Bảo Hân từ trưa lận Ngân nhà mình rất thương Bảo Hân mà Vậy con rủ, rủ Thanh Duy được không? Hoàng Phúc kêu lên. Trời đất, mẹ nghĩ linh tinh gì vậy? thành Duy đâu quen biết Bảo Hân. Tự dưng mẹ nói con rủ cô ấy đi là sao? Ba Hữu chậm rãi. Mẹ nghĩ có thành Duy bên cạnh, con sẽ tự tin hơn trước Bảo Hân. Đồng thời con cũng tránh cho cậu Giang phải khó xử. Hoàng Phúc nhìn mẹ. Thật ra mẹ đang nghĩ gì vậy mẹ? Ý mẹ muốn Thanh Duy đi cùng con để Bảo Hân nghĩ con đã có bạn gái à? Làm thế mẹ không nghĩ Bảo Hân sẽ rất buồn khổ hay sao? Con luôn coi Hân là em gái kể cả khi ba mẹ muốn kết hợp con với Bảo Hân. Con muốn mọi việc trôi theo tưởng tự tự nhiên mẹ à? Ba hủ thở dài Tùy con vậy Mẹ thấy Đình Giang ưu ái Bảo Hân suốt thời gian con đi học xa Mẹ nghĩ Giang là thằng con trai tốt Tuy gia đình Giang không giàu có Nhưng bản thân nó là người cầu tiến, làm việc tốt Nếu cậu ấy thương được Bảo Hân Con nên bắt cầu giùm bạn Hoàng Phúc mỉm cười Con cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con Con xin phép mẹ, con qua thăm nội một lát Ừ Con đi đi. Hai hôm nay con về, mẹ thấy nội như khỏe hẳn ra đó con. Phan Phúc rời phòng khách, anh qua phòng của nội. Căn phòng rộng bằng 2/3 phòng khách, cửa sổ hướng về phía vườn lan. Mấy năm trước, nội đời nào chịu ngồi trong phòng. Tất cả thời gian của nội bà đều dành cho việc chăm sóc vườn lan, có đến năm 600 chậu. Bây giờ bà bệnh nặng, cửa sổ phòng bà luôn mở rộng Để nằm trên giường bà vẫn coi và quan sát được vườn lan Thưa nội, con mới về Bà Vĩnh Tường không thay đổi cách ngồi Bà trầm giọng Ừ, con đã cơm nước gì chưa Lâu không về Sài Gòn Hôm nay con ra phố cả buổi hả phúc Thấy có khác không con An Phúc nhìn thoáng qua Duy, cô đang ngồi trải tóc cho nội anh. Anh cười nhẹ. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều lắm nội ơi. còn xích lặt đường và bị công an phạt đó. Bà Vĩnh Tường kêu lên. Công an phạt con về tội gì? Bà nằm một chỗ, nếu không mấy cậu công an ở quận này, bà kêu một tiếng thôi là nhiều cậu sợ bà lắm. Phúc cười Đường xá thay đổi Còn đi vào đường một chiều đó nội Công an bây giờ toàn lính trẻ Lớp em út của nội chuyển qua địa bàn khác Hoặc nghỉ hưu cả rồi nội ơi Anh chợt nhẹ hỏi Trời nắng nóng quá Nội ăn được không Nội không muốn ăn cơm thì ăn cháo Ăn súp Nội đừng bỏ ăn nha nội bà Vĩnh Tường cười hiền. còn đừng lo chuyện ăn uống của nội. Cô bác sĩ nhỏ bé này mát tay lắm con à. Cô Duy nấu riêng đồ ăn tối cho nội. Nên buổi tối nội thích ăn hơn ban ngày là vậy. Hoàng Phúc nói với Duy. Cảm ơn Duy. Thanh Duy chậm rãi. Anh cảm ơn Duy chuyện gì nhỉ? Việc chăm sóc bà là công việc của Duy di được trả lương rất cao Tất nhiên Duy phải làm việc thật tốt rồi Nhưng đâu phải ai trả lương cao Cũng chấp nhận chăm sóc người già bệnh nặng như nội tôi đâu Thật ra bà chỉ mệt những khi thời tiết thay đổi Các cơn hen xỉn thường phát vào ngày đầu con trăng Lúc nước thủy triều dân Hoặc vào các tháng nóng như bây giờ Bình thường bà vẫn ra khỏi phòng Xuống vườn lan được Tuy chậm nhưng bà vẫn không muốn ai giúp hết. Cháu nói không sai chứ bà. Bà Vĩnh Tường cười. Bệnh tật khi đào đớn đành phải chịu đựng. Nằm một chỗ là điều không ai muốn hết cháu à. Nhiều khi thấy các cháu chạy nhảy. Bà ước gì bà cũng được bước ra khỏi cổng nhà bằng chính đôi chân khỏe mạnh của bà. Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi Bà mãi không thể đi xa được nữa Hoàng Phúc tư tốn Bà ơi, hôm nào rảnh cháu đưa bà ra công viên Nơi ngày trước bà thường tới tập dưỡng sinh ấy, bà nhé. Bà Vĩnh Tường khẽ nói Được thế cũng tốt Nhưng bà mong nhất là cháu cưới vợ Cho bà một cô cháu dâu biết thường yêu chăm sóc mọi người Như cô Duy đây là được Thanh Duy kêu lên Kìa ba Cháu là người giúp việc cho bà Bà thương cháu mà nói vậy Chứ anh Phúc lấy vợ Nhất định người đó phải rất hoàn hảo Bà yên tâm Hoàng Phúc rùng vai Chuyện vợ con Thú thật cháu chưa hề nghĩ đến bà à, Con trai mới 25 tuổi Đã lấy vợ Ở thời đại này sẽ bị bạn bè cười chê đó bà ơi Ba Tương hừ nhẹ Cháu đó Không nhắc thì im lặng Nhắc tới chuyện vợ con là cháu lãng tránh Không lẽ sáu năm ở thủ đô Cháu kém cỏi đến mức không có được một cô bạn gái Sao lại tệ với Phúc Hoàng Phúc khẽ cười Cháu kém thật đó nội Các cô gái thời hiện đại thích cặp bồ với người biết ăn, biết chơi, biết ga lăng Cháu của nội suốt ngày cấm cúi vào sách vở Họ gọi cháu là mọt sách Ai yêu mọt sách làm gì nổi Thanh Duy vọt miệng Tôi nghĩ anh khiêm tốn mà nói vậy Chứ con gái họ cũng biết nhìn nhận người Hoặc có thể tại anh kén chọn quá Các cô gái chưa đạt tiêu chuẩn chọn vợ của anh Nên anh chưa yêu ai Tôi nói thế đúng không Phúc rùng vai Tôi nói thiệt chứ không hề cố ý đề cao bản thân Bạn bè tôi vẫn chê tôi quá kém cỏi Trong việc chinh phục bạn gái Di giúp tôi được không Thanh Duy trợn mắt Giúp anh việc tìm vợ hả Chuyện này anh nên nhờ bà hay ba mẹ anh Tôi lo thân mình không xong Làm sao giúp được ai Bà tường lên tiếng Bà thấy Hoàng Phúc nói có lý Duy à Cháu thử coi bạn bè cháu có cô nào Thì làm mai cho cháu bà một cô Duy từ chối ngay Chuyện này cháu làm không được đâu bà Bạn của cháu toàn là con nhà nghèo Gia cảnh không môn đăng hộ đối với gia đình bà Cháu thấy bà cứ để anh Phúc tự tìm bạn Anh còn trẻ bà à Bà tường chép môi Bà biết là Phúc còn trẻ Nhưng bà thì già rồi Bà sợ mình không chờ được Ngày Phúc thành thân Bao năm qua Bà chỉ tâm nguyện một điều ước Trước khi bà ra đi Bà được thấy đứa cháu đích tôn Của bà yên bề gia thất Thanh Duy đắm nhẹ nhẹ lên vai bà cụ Cô cười hiền Bà ơi Từ nay á Bà nhất định được chăm sóc kỹ hơn vì cháu bà đã về đây. Bác sĩ Phúc sẽ có cách điều trị bệnh cho bà mau khỏi. Bà sống thêm 10-15 năm nữa. Khi ấy bà lo gì không được là chủ hôn của cháu mình. Bà tường gật đầu. Bà cảm ơn cháu. Bà ước gì vợ thằng Phúc mai này có được tính nết như cháu vậy à. Hoàng Phúc nhìn đồng hồ, anh lễ phép Con xin phép nội, con ra ngoài Nội cố gắng ăn ngủ nghe nội Tối rồi, con còn đi đâu? Dạ, con qua nhà bảo hân bà ạ Bà Cú chợt xăm mặt Bà thấy đã tới lúc con nên bớt quan tâm đến con bé Để tránh cho nó không hiểu lầm tình cảm của con Hoàng Phúc cười cười Nội ơi, mấy năm qua nội luôn yêu thương chăm sóc hơn Sao bây giờ nội lại nói với con như thế? Bà Tương thẳng thừng Nội và ba mẹ con lúc nào cũng yêu thương Bảo Hân Luôn coi con bé như con và Hoàng Ngân Con thì khác Bà không cho phép ba mẹ con đặt để con với Bảo Hân Đừng nghĩ mình là người có lỗi với nó Để rồi suốt đời phải có trách nhiệm này nọ Dẫu tàn tật Bảo Hân vẫn dư sức lấy được người mà nó yêu thương Đừng tự ép lòng Để rồi kết cuộc là mọi chuyện đều bị tổn thương Hoàng Phúc tư tốn Con luôn biết việc con làm đúng hay sai nội à Hôm nay sinh nhật Bảo Hân Con không thể không đến thăm cô ấy Bà Tường vụt nói Hay là con cho Thanh Duy đi chung cho vui? Thanh Duy kêu lên Bà ơi, cháu không quen biết bạn bè anh Phúc Cháu không đi đâu ạ Hoàng Phúc cũng nói Duy nói đúng Tự nhiên sao nội lại muốn Duy đi với con Lỡ bạn trai cô ấy nhìn thấy Hiểu lầm cổ thì rất rối lắm Xin phép nội con đi Hoàng Phúc thông thả ra ngoài Bà Vĩnh Tường nhìn Duy Cháu có bạn trai rồi hả Duy Thanh Duy lắc đầu Dạ cháu còn nhỏ Chưa dám nghĩ đến chuyện đó lúc này đâu ạ Tại cháu thấy việc bà biểu cháu đi cùng anh Phúc Kỳ kỳ thế nào đó Nên cháu từ chối Bà Tường chép miệng Cháu chịu thằng Phúc nhà bà Bà nhất định tác thành Hai đứa cùng ngành Sau này sẽ hợp nhau hơn Thanh Duy muốn cãi lại bà cụ rằng nghề bác sĩ không khác gì nghề cảnh sát luôn phải trực đêm ở bệnh viện gia đình mà hai người làm chung một việc e rằng căn nhà suốt ngày chả có tiếng nói chung vui vẻ nhưng cô chỉ im lặng bà cụ già rồi bà nói gì cứ để bà nói đâu ảnh hưởng tới cô miễn sao bà cụ vui vẻ công việc chăm sóc bà với cô sẽ dễ dàng hơn Hoàng Phúc bấm chuông cổng Thu Lan ra mở cổng, thấy anh cô khẻ kêu lên. Là anh sao? Chị Hân chắc mừng lắm. Mấy hôm nay chị ấy nhắc anh hoài. Anh vô đi. Hoàng Phúc từ tốn. Chào em, sức khỏe chị Bảo Hân vẫn ổn chứ? Thu Lan chậm rãi. Hôm rồi có một bác sĩ người Mỹ tới thăm, khám bệnh cho chị Bảo Hân. Anh ta nói chân của chị Hân nếu qua Mỹ chữa trị chắc chắn hồi phục Hoàng Phúc khừng lại Chuyện này chả lẽ các giáo sư của bệnh viện chấn thương chỉnh hình chẩn đoán sai Rồi chị Hân nói sao Chị Bảo Hân nói với người ấy là chị cần suy nghĩ ít ngày Em thấy ánh mắt người này không bình thường Phúc băn khoăn Ý em muốn nói người này muốn lợi dụng để làm tiền Bảo Hân Thu Lan nhỏ nhẹ Linh cảm mách bảo em Nhưng em không biết cách phân tích cho chị Bảo Hân hiểu Chị Bảo Hân không thiếu tiền Và chị ấy sẵn sàng mất hết tài sản Miễn sao đôi chân được chữa trị Niềm khát khao ấy em rất hiểu Vì em đã cùng sống bên chị Hân suốt 6 năm qua Anh là người chị Bảo Hân tin tưởng nhất Anh phải giúp chị ấy tìm ra sự thật Coi có đúng đôi chân chị sẽ phục hồi được không Phan Phúc gật đầu. Anh cảm ơn Lan đã nói cho anh biết. Bảo Hân ngồi trên xe lăn, cô nhìn ra cửa sổ, dáng u tư, không quay lại, giọng Hân thật nhẹ. Anh Giang đến hả Lan? Phan Phúc chậm rãi đến bên Hân, anh đặt tay lên vai cô, trầm giọng, "Là anh, Phúc nè." Bảo Hân ngẩng đầu nhìn lên, miệng cô cười, mắt lại rưng rưng. "Anh Phúc" anh về hồi nào sao không báo tin cho em phúc mỉm cười anh muốn dành bất ngờ với em mà sao dạo này sức khỏe em ổn không anh thấy em ốm đi đó bảo hân cười tươi tại rất lâu rồi anh không gặp em nên anh nghĩ thế thôi em tăng được hai ký đó cô hài giọng anh đi kỹ thuật biệt biệt gần 2 năm không về thành phố hơn ngỡ anh không nhớ ai ở đây nữa chứ Tệ nhất là anh đó Hoàng Phúc tư tốn Anh muốn về lắm Lỡ học nghề này Anh đành phải nuốt nỗi nhớ gia đình và người thân vào lòng Hơn một năm nay Anh vừa phải thực tập ở bệnh viện Vừa phải làm luận án tốt nghiệp Bảo vệ đề tài là tâm huyết của anh suốt 6 năm qua Anh phải cố gắng hơn à Em nói đùa đó Em hiểu anh mà Anh thi chưa Anh bảo vệ xong luận án Tốt nghiệp loại ưu hơn à Em chúc mừng anh Cảm ơn em Mấy năm nay sinh nhật em Anh không về được Hân buồn anh không Bảo Hân chân tình uhm, Buồn chút chút Em biết anh không quên em Những món quà anh tặng em Đều nói với em rằng Anh rất nhớ em Và em bằng lòng những gì em được nhận từ anh Anh không rủ ngân qua em cho vui Hoàng Phúc so vai Anh không rủ thì lát nữa đây nhóc con ấy cũng xuất hiện Em gái anh có khi nào quên sinh nhật chị Hân đâu Báo Hân khẽ thở dài Em không muốn làm sinh nhật Vì em luôn thấy mình cô độc giữa cuộc sống này Bạn bè, những đứa một thời từng nói sẽ là bạn của em trọn đời Bây giờ bọn họ xấu hổ khi đi cùng đứa con gái ngồi xa lăng như em. Ông trời đưa anh đi học xa, em càng buồn hơn. May mà còn anh Giang. Hoàng Phúc cười nhẹ. Giang sẽ đến hả em? Dạ, ba năm rồi, anh Giang chưa bao giờ quên sinh nhật của em. Nó ăn hiếp em không? Bảo Hân khẽ cười. Không hề, người ăn hiếp là em kìa. Em từng biết... Một đình Giang tính nóng nảy kêu ngạo Đã thế anh ấy còn không thích quen con gái nữa Trừ em vốn là bạn Vậy mà chả hiểu sao Mỗi khi em nóng lạnh bất thường Anh Giang vẫn kiên nhẫn ôn hòa chịu đựng em Nhờ anh Giang động viên Em mới có nghị lực học tiếp đại học dược Em thấy mình may mắn khi có anh và anh Giang là bạn Hoàng Phúc kinh ngạc Nghĩa là em đã lấy xong bằng đại học hả hơn Sao không ai nói cho anh biết tin này nhỉ? Em cự thật Báo Hân từ Tốn Là bà nội khuyên em Bà nói nếu em học xong ngành dược Dù bị ngồi xe lăn em vẫn làm việc được Em có vốn em mở nhà thuốc Công việc sẽ giúp em vui hơn Em nghe lời bà Và giờ đây em khá tự tin hơn Khi đối mặt với số phận bất hạnh của em Hoàng Phúc cười tươi. Hay lắm, anh ủng hộ em. Sau này nếu anh mở phòng khám, anh nhất định hợp tác với em để em bán thuốc. Báo Hân mừng rỡ. Anh nói thật hả Phúc? Ừ, được thế, em thật sự mừng lắm. Phúc vô tư. Tất nhiên là anh nói thật. Có điều anh muốn học lên cao. Bác sĩ ngành y bây giờ cần phải có bằng phó tiến sĩ, giáo sư, phải tu nghiệp ở các trường đại học y khoa ở Pháp. Mỹ hoặc Úc. Báo Hơn siêu giọng. Anh tiếp tục đi học nữa ư. Anh không nhớ nhà hả? Chán ghê. Phúc nói. Nhà thì ai không nhớ. Nhưng để không ai coi thường mình thì phải học lên. Ngày trước anh đau mê trường y. Là em lớn giọng ủng hộ ý kiến ba mẹ anh. Bởi thế anh đành chịu thua vì số phiếu không đồng điều. Báo Hơn buồn buồn. Tại lúc ấy em vẫn là em Không phải dựa dẫm ai hết Em biết thế này đã bỏ phiếu cho anh học bách khoa Phúc vỗ vai hơn Anh đùa thôi Anh chưa có dự tính gì hết Chuyện này mình bàn sao nghe Vừa lúc Đình Giang đến Anh ôm trên tay một bó hồng Đủ ba màu đỏ vàng xanh rất đẹp Giang chép miệng Tao không nghĩ mày đến trước tao. Tao bây giờ nhất định không để mày qua mặt tao đau Phúc. Hoàng Phúc cười vàng. Mày hơn tao thật rồi. Bó hoa đẹp thật. Đình Giang đưa bó hoa cho Hân. Anh tặng em. Nhân ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai. Bảo Hân xúc động. Cảm ơn anh. Anh thật tốt với em. Đừng khách sáo như thế. Anh buồn đấy. Phúc nheo mắt. Tại sao không là một màu đỏ Hoặc vàng hoặc xanh Tại sao lại là ba màu hoa Đình giang tấm tím Màu vàng tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiêu sa Màu đỏ tượng trưng cho tình cảm con người Màu xanh là màu hy vọng Tao muốn bảo Hân mãi yêu thương cuộc đời của mình Mãi là cô gái đầy bản lĩnh kiên cường Hân hãy tin vào tương lai của mình Nhất định tràn ngập hạnh phúc bình yên Bảo Hân thở dài Hạnh phúc với sự tàn phế thế này sao Em không dám mơ ước tới Đặt vào tay Báo Hân một chiếc hộp nhỏ Giọng giang thật ấm Món quà này nữa Em phải nhận cho anh vui Báo Hân chấp mắt Cái gì vậy anh Giang Em mở ra coi đi Hạnh phúc vội nói Khoan đã Chưa hát bài chúc mừng sinh nhật cho Hân Em chưa nói lời ước nguyện, chưa được mở quà Báo Hân chia tay nhìn Phúc ừ, Quà của em đâu? Hoàng Phúc cười nhẹ Anh đi vội quên mất tiêu Hộp quà để trong phòng Em chờ chút, Hoàng Ngân sẽ đem tới giùm anh Từ ngoài cửa, Hoàng Ngân bước vô với hộp bánh kem tao đùng và câu nói tiếu táo Phụ tá của bác sĩ Phúc đến rồi đây Em xin lỗi đã tới trễ Tại anh hai nhờ em lấy dùm hộp quạt Em phải quay xe về Đường phố giờ cao điểm Kẹt xe thấy ngắn luôn à Em đặt bánh sinh nhật cho chị nè Bảo Hân xúc động Chị cảm ơn em Mọi người tốt với chị quá Hoàng Ngân cười cười Mình là chị em mà chị Anh hai Quà của anh đây Anh tự tay đưa chị Hân đi Hoàng Phúc thoáng thấy vẻ mặt Đình Giang hơi buồn, anh từ tốn tặng Bảo Hân món quà anh mua ngoài Hà Nội, có thể em không thích lắm, nhưng ngoài Bắc loại nữ trang này đang thịnh hành, chúc em mãi vui vẻ, yêu thương cuộc sống của chúng ta. Bảo Hân rưng rưng, bất cứ tặng vật nào anh tặng em em vẫn trân trọng. Hoàng Ngân vỗ tay hát bài sinh nhật, sau đó cô dí dỗm phán. Năm nay sinh nhật chị Hân Mấy anh em mình vẫn solo thế này Coi hơi bị yếu á sang năm nhất định phải đi đôi đi cặp á Giang tẩm tiểm Chà Cô Úc tuyên bố hùng hồn thế Phải chăng đã có một nửa cuộc đời Hoàng Ngân thẳng nhiên Em hả ừ, Chuyện nhỏ như con thỏ Tại em chưa thích phiền phức Em khoái tự do hơn Em gật đầu á hả Có mà nửa tiểu đội Nghe hơi bị bơm đấy Em không hề nổ đâu sang năm em là người thực hiện lời hứa Anh Giang dám thi với em không? đinh Giang cười sò Anh không dám đâu Bây giờ Bảo Hân mở quà ra coi đi Ngân kêu nhỏ Đừng vội chị Hân Quà của mình chị coi một mình thích hơn Mình khai tiệc đi Em đói quá rồi Hoàng Phúc trừng mắt Ngân à Anh nghe lầm không vậy Con gái gì hỡi chút là đói là khác Thật là mất mặt quá Trời ơi Người nhà cả em mới nói thiệt lòng Chứ ra ngoài hả Em luôn là đứa con gái yếu điệu thuộc nữ Đình Giang sao vậy Cậu không bao giờ cãi lại miệng của Úc đâu Báo Hân từ tốn Em ơi mọi người khai tiệc Ủa Thu Lan ơi, ra đây luôn đi em Thu Lan cười cười Chị và các anh ăn uống tự nhiên đi Em đang làm dỡ món thịt nướng, Xong là em lên thôi Hoàng Ngân hít hà Nhiều món quá Công nhận Thu Lan khéo tay ghê Nấu toàn món ngon Thu Lan vừa nướng thịt vừa nói Lan quê mùa Có bao giờ được ăn một miếng cho ngon Nhờ chị Hân cả đó Từ hồi Lan về ở với chị Hân, chị đã chỉ Lan cách nấu nướng, làm bánh. Bây giờ còn được học cách phân biệt thuốc nữa. Phúc cười, anh thấy yên tâm hơn khi Bảo Hân tiếp tục học ngành dược. Bảo Hân có vốn, cô sẽ đứng ra mở quay dược phẩm. Thêm sự phụ giúp của Lan, cuộc sống của Hân ắc nhẹ nhàng hơn. Hoàng Phúc hỏi Đình Giang khi cả hai ngồi uống cà phê. Nói thật cho tao nghe được không? Đinh Giang chậm rãi, Mày hỏi gì cũng phải rõ đầu đuôi chứ Hỏi thế tao biết nói gì chứ Hoàng Phúc nói Mày thích Bảo Hân phải không? Xuất phát từ trái tim của mày Hay vì tài sản của Bảo Hân? Đinh Giang sẵn giọng, Mày nghĩ tao tội tới cỡ đó hả Phúc? Mày biết trước khi tai nạn xảy đến cho Bảo Hân Tao thường gặp Hân ở nhà mày Từ khi đó tao đã rất thích Bảo Hân Nhưng Bảo Hân chưa bao giờ coi tao xa hơn tình cảm bạn bè Trong lòng Hân chỉ có duy nhất mày Hoan phúc tươi tốn Tao xin lỗi Tao hỏi thế là tao đã xúc phạm mày Tao và Bảo Hân tùy thân thích từ nhỏ Xong tao luôn coi Hân như Hoàng Ngân Trái tim tao không hề rung động Tao tự hỏi cả ngàn lần Tại sao tao không yêu Bảo Hân Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng Đến sỏi đá phải mềm lòng. Vậy mà trái tim tao cứ trơ cứng lạnh lùng. Dù ba mẹ tao vẫn không bỏ ý muốn tác hợp Bảo Hân cho tao. Tao không muốn nhìn thấy Bảo Hân suy si sụp đau đớn. Tao không muốn Bảo Hân tự ti trước cuộc sống. Nhưng tao không thể giả dối. Tao vì thương hại Hân mà cưới cô ấy ư. Chắc chắn cả hai đều bị tổn thương, không hạnh phúc. Tao hỏi mày... Vì tao linh cảm mấy năm qua mày rất thân thiết Bảo Hân Vì mày yêu Hân Không ai cho không ai điều gì Mà không đòi lại chút vốn Đúng không? Đình Giang uống vài ngụm cà phê Anh Thông Thả nói Cảm ơn mày đã hiểu tao Tình cảm tao dành cho Bảo Hân là thật Cô ấy chỉ kém chút may mắn Nhưng Hân đã tập làm được những việc nhỏ nhỏ của người phụ nữ Tao vui vì sự kiên cường của Hân Có điều Hân vẫn không cho tao cơ hội Phúc khẽ cười Tao giúp mày Đình Giang lắc đầu Mày không được nói gì hết Lúc này mày từ chối Hân Đồng nghĩa việc mày giết chết Hân đó Vậy tao phải làm sao Đình Giang đềm tĩnh Khi yêu người ta thường ích kỹ Tao cũng giống họ Theo tao mày hãy im lặng Rồi tiếp tục xa Hân Mày không cần ấy nấy Tao sẽ tự thu xếp. Nhưng tao có ý định ở lại thành phố. Mày ở lại cũng đâu ảnh hưởng gì. Bảo Hân không thể tự qua nhà mày. Cô ấy không gặp mày, rồi sẽ quen thôi. Hoàng Phúc thở dài. Tao hiểu. Tao vẫn rất sợ Bảo Hân bị sốc. Tao hứa bảo vệ cô ấy. Hoàng Phúc chợt nhớ. Quên nữa. Tao nghe nói... Một anh chàng ngoại quốc nào đó tìm đến Bảo Hân hứa hẹn giúp Hân ra nước ngoài điều trị. Có đúng không? Đinh Giang chào mày. Tao không nghe gì hết. Mày vừa về sao chuyện gì của Bảo Hân mày vẫn quan tâm hết. Vậy mà... Hoàng Phúc la nhỏ. Thằng quỷ, đừng ghen ẩu. Tao rất mong y học có phép nhiệm màu chữa lành chân cho Bảo Hân. Rất mong. Nhưng khi không từ trên trời rơi xuống một anh chàng ngoại quốc, Nói những lời tốt đẹp mà bảo hơn khát khao Cô ấy tin người ta thì sao Vì thế tao mới lo lắng thôi Đình Giang hỏi Ai nói với mày Tao thấy khó tin quá Hoàng Phúc rùng vai Là Thu Lan kể tao nghe Giang bật kêu Nếu thế chuyện ấy là thật rồi Mình phải làm sao hả Phúc Hoàng Phúc cười Tao đã liên hệ với bệnh viện y khoa Của một trường đại học y nổi tiếng ở Pháp Họ nói tao gửi hồ sơ của Hân qua Hy vọng họ chữa được cho Hân Đinh Giang mau mắn Vậy thì mày mau giúp Hân đi Ừ Ngày mai tao sẽ nói chuyện nghiêm túc với Bảo Hân Hy vọng là Bảo Hân được trở lại những ngày tháng tung tăng chạy nhảy Giữa con đường ngập lá mẹ bay trong nắng Hai gã con trai bất chợt nhìn nhau và cười Bảo Hân về phòng riêng với mấy món quà trên tay Cô không có nhiều quà vì cô không mời bạn bè Rất lâu rồi, cô luôn sống khép kín ít nói Cô rất quý những món quà của Phúc, của Giang Chậm rãi mở hộp quà của Phúc Ánh mắt bảo hân lòng lành Vì đó là một chuỗi ngọc trai đều tâm tấp từng hạt Loại ngọc trai màu trắng đục Giá trị không dưới chục triệu đồng Nó sẽ rất sang trọng quý phái Nếu như Hân mặc áo dài hoặc loại đầm dạ hội Phúc quá thật thà khi mua quà tặng Hân Anh không nghĩ rằng ngồi trên xe lăn như Hân Chả ai đeo loại nữ trang này Nước tiếng thở dài vào lòng Hân bỏ sau chuỗi trở lại hộp Chắc là cô sẽ không bao giờ đeo nó Hoàng Ngân tặng bảo Hân một chú gấu bông màu vàng Kèm theo cuốn sách viết về bài thuốc dân gian của danh y Hải Thượng Lãng ông Cuốn sách thuộc loại sách cũ, in lần đầu, chứng tỏ Hoàng Ngân đã tốn nhiều công để tìm sách tặng Hân, vì Ngân biết Bảo Hân rất thích sưu tầm các loại thảo dược. Cuối cùng là quà của Đình Giang, sợi dây chuyền bạch kim được đánh theo hình lóng trúc. Đặc biệt, mắt nói của các lóng trúc đều được đánh theo chữ G rất tinh vi. Mặc sợi dây hình trái tim bằng vàng 18, không phải tên hơn mà là chữ di hoa rất đẹp. Mảnh giấy nằm trong hộp quà ghi dòng chữ. Tặng em cả trái tim và cuộc đời anh. Xin đừng từ chối anh. Anh muốn được cầu hôn em. Anh yêu em chân tình. Đình Giang Nước mắt hơn rơi xuống, những kỷ niệm về Giang lung linh trong ký ức. Ba năm qua, Giang đã luôn cận kề cô, mặc kệ mọi lời kỳ thị. Thần tình Giang yêu cô chân thật, không toan tính. Dù cô có cả gia tài khá lớn, nhưng Đình Giang cũng đâu có nghèo đến mức phải lợi dụng cô. Anh vẫn sống thoải mái đủ đầy bên một cô gái bình thường. Giang từng kể nghe về con gái của sếp anh. Kiều Anh xinh đẹp, gia thế tốt. Kiều Anh yêu Giang nhưng anh từ chối Kiều Anh. Luôn né tránh cô ta Tình yêu là thứ không thể gọi thành lời Không thể đặt lên bàn cân Và đặc biệt Con người đôi khi không tự điều khiển nổi trái tim mình Giang yêu cô Vậy mà cô mãi nghĩ về phúc Giang biết điều đó Anh vui vẻ chịu đựng Vui vẻ nhắc về phúc cho cô nghe Hình như anh rất tin vào tình cảm của mình Bảo hơn chẳng hy vọng có được phúc Dù cao thượng cỡ nào Rồi cũng đến ngày cô phải xa anh Phúc chỉ coi cô như một cô em gái Dẫu ba mẹ anh từng muốn cô thành con dâu Đó là chuyện trước khi tai nạn xảy ra Bây giờ cô nên chọn lựa đường đi cho mình Cô tập nguyện Nhưng cô sẽ không đầu hàng số phận Cô sẽ làm thủ tục để sớm mở nhà thuốc Công việc giúp hơn tự tin hơn đỡ buồn hơn. Nhắm mắt, cô tìm giấc ngủ cho mình trong nỗi vui mừng do bản thân cô tự tạo ra. dặn dò mẹ mẹ nhớ uống thuốc đều đặn theo lời hướng dẫn của bác sĩ nghe mẹ bao tử của mẹ mới chấm lép uống thuốc một thời gian sẽ khỏi thôi mẹ ạ bà cúc cười cười con đừng lo cho mẹ chỉ là đau bao tử thôi mẹ về nhà uống thêm nghệ vô chắc sẽ nhanh khỏi con nên lo cho sức khỏe của con kẹp con không thấy con ốm như kỳ tầm nhang hay sao ba con mà nhìn thấy con Chắc ông không cho con đi làm thêm nữa đâu Thanh Duy cười tươi Con gái của mẹ có đau ốm gì đâu Con tự biết chăm sóc bản thân Mẹ đừng nói gì Kẻo ba con lo lắng nghe mẹ Ba Cúc thở dài Mẹ biết rồi Con phải cố ăn uống Đừng hài tiện quá Ăn cơm không có chất dễ bệnh lắm Thanh nhi nhãn cười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 Một bịch xô ri chín đỏ chỉ hai ngàn đồng Nóng thế này chị ăn vô sẽ rất dễ chịu Mua dùm em đi chị Thanh Duy nhìn lên Cô mỉm cười khi nhận ra người mời mình Là một cô bé trạc tám chín tuổi Duy nói Được rồi, em khéo miệng quá đi Cho chị một bịch, thù em luôn Cô bé nhẹn cười Đảm bảo không ngọt em không lấy tiền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 Cô cầm bịch sari bước về phía cô gái. Chị hai, em mua sari cho chị nè. Rồi cô quay sang gã thanh niên trừng mắt. Mấy anh kia, các anh tính làm gì chị tôi thế hả? Một gã rồng vai. Hòa đẹp thì đem về ngắm, được không em? Chà, cô em cũng xinh đẹp quá chứ. Hắn dơ tay tính vuốt má duy...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 Nhưng chúng ta chỉ có một mình Hoàng Phúc là con trai. Mẹ không cam lòng để nó sống bên người tàn tật. Ba hằng vẫn nhiều dàng. Bảo Hân là